Bà hai đã nhắn tin gọi hai đứa con về Nhưng mãi thứ sợ này vẫn chưa thấy bóng một ai Bà đặt chén cháo lên bàn Yên chậm thất vọng Đột ngột ông hai nhào tới Bóp chặt lấy cổ bà Vừa cực điên lại Cho mày chết Cho mày chết Tao sẽ xếp mày Bà hai không chống đứa nổi Hai tay hua hua bút lực Bàn tay của ông hai mỗi lúc một xếp chặt cổ bà hơn Bà quấy đạp lung tung và ngã nhào xuống đất Ông hai mất thăng bằng nên cung ngã theo Cũng nhờ vậy mà bà hai thoát khỏi cái đôi tay hung bảo của ông. Bà vừa bỏ vừa lết ra sân, khẳng rộng gọi người cầu cứu. Nhưng nhà ở thôn quê, mỗi cái cách nhau mấy khoảng vừa thật rộng. Bà cố gắng sức đến đâu, cũng không ai nghe thấy. Má, chuyện gì vậy má? Vừa vào tới cửa, cậu tư đã kinh ngạc. Trông thế con, bà hai khóc nất lên không nói được lời nào. Ở trong nhà, ông hai đang nhảy mối lung tung, đạp đổ tất cả những gì bàn tay của ông chạm tới Cậu tư xỉu mẹ vô ngồi lên ván Rồi lặng lặng đến bên cha họ Ba Ông hai như không hề nghe thấy Tiếp tục cua hết mấy cái tách trên bàn Làm cho chúng rơi loạn soạn Ông cúi mặt xuống Nhặt một mảnh chai vỡ cầm lên Ngắm nghĩa sự bất ngờ cứ mảnh và cổ tay Máu tuôn ra xối xạ Cậu tư hốt hoảng nhào tới Giang lấy mảnh vữa trong tay cha Cậu đè ông xuống giường Nhưng lần này ông không ngoan ngoãn nghe theo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 Lúc ấy, ông hai mới tặng nằm yên Để cho cậu Tư và bà hai lau sữa Băng bó vết thương lên cổ tay Vừa lúc cô ba về đến Trong thích cảnh tượng đó Cô ba đã đỏa khóc Bà hai không ngăn được tội cực Cũng rất là khóc theo Cậu Tư ngán ngập ngồi mệt xuống thềm nhà Má, ba bị như vậy từ lúc nào Lâu lắm rồi cậu Tư mới quan tâm đến cha mình như vậy Bà hai và cô ba Thay nhau kể cho cậu Tư nghe Về những biểu hiện lạ lùng của ông hai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 Chiều hôm ấy, cô ban lặn lội bơi xuống qua làng bên mời thầy Pháp về cúng cho cha. Ông thầy Pháp cỡ ngoài 50 tuổi, thân hình bé chót nhưng lại có đôi mắt to một cách lạ thường. Người ta gọi ông là thầy Bảy nước lạnh, vì sau khi làm các phép trừ tạc, bao giờ ông cũng cho con bệnh cố một ly nước lạnh thật lớn. Đang nằm im, thấy thầy Bảy bước vào, ông hay chừng như muốn bọc giận, nhưng vì tay chân vẫn còn bị trón nên ông cứ co dúng người lại một cách đầy sợ hãi. Không thèm ngó ngàng gì tới con bệnh, thầy bảy xăm xăm đi tới bàn thờ rút mấy nén nhang ra, chậm dãi châm được rồi khấn phái. Cho tôi một ly nước lại. Ông nói ngắn gọn như vậy. cô ba lần đặt chạy xuống nhà, lấy lên một ly nước cối đẩy nước đưa cho ông. Thầy bảy cầm bó nhang đang cháy, qua mấy vòng quanh ly nước, xong vẩy hết nước xuống khắp khu vực quanh ông hai. Ông hai xuống gió trên giữa, mắt nhắm nhìn lại, không dám héo áp nhịp.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 Khi tiếng hút vừa xếp, thì cũng là lúc ông Hai Lệ Ly bất tỉnh. Cô Ba và cậu Tư lo sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net